Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh chợt lén lên rồi sau đó cô đến gần anh đưa tay bắt lấy bà vai của anh vật xuống Trần vẫn còn ngáng lấy chân anh ông trời ạ hãy thai cho con đi không đánh lén là công được mà cô thẩm nghĩ trong lòng mà bàn tay cô hết sức không hề buông lòng anh nhìn qua mặt nghẹn đỏo của cô từ trên cao cây c chẳng ra vẻ gì cả sau đó giờ tay lên bắt lấy cổ tay của cô rửi sang người thế là cô ngã ở trên mặt đất tấm hình thứ nhất Tôi muốn lấy cái tấm bao công dán ở trên cửa kia. Đầu tiếp cô không chịu thương mà nhảy dựng lên. Ôi trời ạ, cổ thiên lặng đáng yêu. Chị thật là xin lỗi em nha. Có điều chị sẽ giúp em giữ lại mấy tấm hình khác. Không bao lâu nữa thì cô lại bị anh quật ngã trên mặt đất. Tấm thứ hai là thằng nhóc đang cười ở vách tường bên phải. Cười sáng chói quá, làm tôi không thích. Lại đấu không được bao lâu nữa. Còn bây giờ là tấm này, đàn ông mà để tóc dài, nhìn thật là không ra gì cả mà. Không được bao lâu, cuối cùng cô mệt mỏi rã rời nằm trên mặt đất. Anh đè trên người cô, cho mũi xinh đẹp gần như là đụng vào mặt cô. Hơi thở ấm áp của anh khiến toàn thân cô khó chịu không thể tạ. Đời rồi, đã giải xong mấy thứ cần vứt đi. Thật là một buổi tối cực nhọc mà. Anh nói một cách lười nhắc, trong đôi mắt hiện lên sự vui vẻ rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Cô trố mắt nhìn anh rồi sau đó cũng ngồi thẳng lên. Nhưng không ngờ rằng anh bỗng nhiên nằm xuống. Môi của anh thiếu chút nữa là chạm vào môi cô Lúc cô bị anh đè trên sàn nhà Chỉ biết hét lên một tiếng kinh ngãi Nhưng lại không thốt được một câu nào Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đang trêu gẹo mình Mà đúng rồi Anh gắt lời rất là nhãn nhặn Bởi vì giờ em gái thân yêu của tôi Nửa đêm cô đơn tịch mịch Thần đây là mình trai quyết định tặng cho em một số hình dán Ở trên vách tường cho đẹp rực rỡ đó dán hình anh Để vách tường đẹp trước rỡ Màng vào toilet thì còn được nha Đừng tâm mãn cóc không ra nước mắt. Tạm biệt ngôn tự húc Tạm biệt cổ thiên lặng. Tạm biệt. Tôi sai rồi. Tạm mãn à? Lại là tiếng hét hàng ngày đều vang lên. Mẹ à, hôm nay là Chủ nhật mà. Đừng tâm mãn mang cái đầu tóc tay rối bù chạy ra khỏi phòng ngủ. Đứng ở lan tàng tầng 2 mà chống chế. Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi du lịch đó. Màu đi gọi tiểu vệ dạy đi con. Đừng nhìn như đứng ở dưới lầu, ngửa mặt cười tươi rói rồi cất lời. Khôi mặt của đường Tâm Mãn nhăn lại thành một nhóm. Thế này có khác gì là xem cô thành cái đồng hồ báo thức đâu cơ chứ? Đáng tiếc là không thể làm trái lệnh của mẹ mình. Cô chỉ có thể đi đá văn cánh cửa phòng của ý túc cha mặt thôi. Mà tên ngủ này cũng thật là sâu. Cửa phòng bị đá ra như vậy cũng chẳng hề có động tĩnh gì. Bệ ý heo, cái quả bóng chết tiệt anh mau rời dường ngay cho tôi. đừng Tâm Mãn đi tới lắc lắc tả vai của anh. Mạnh tay hơn một chút đi. Cuối cùng anh ta cũng đã có phản ứng rồi, nhưng mà anh ta nghĩ đây là giường mát xa ơ. Mạnh hơn, rất là được đó. Anh muốn mạnh hơn sao? Vậy thì được. Đơn tâm mãn đã bực lắm rồi, liền cắn răng dùng tay kéo cả người anh lật ngược lại, leo lên lưng anh mà đấm bùm bụp Mau rời giường, có dậy không? Có dậy không hả? Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng mà chà đạp anh ta như vậy. Dù là kẻ đầu óc trì độn thì chịu dẫm đạp như vậy cũng có phản ứng. Vì vậy ý túc cười khổ cố gắng mở mắt Giờ một bàn tay lên Anh dậy, anh dậy đây Tàm bán đắc ý nhảy xuống giường Còn chưa thu phục được anh sao Được, lần sau phải chụp ảnh lại 72 chiều đấu trí trên giường Nhưng mà làm sao nghe như là chụp ảnh thần tượng vậy chứ Tàm bán ngồi xuống bên cạnh giường Giám sát anh ta rời giường Một bên vút vút cầm Nghiên cứu đối tượng áp dụng Và nhu cầu thị trường đối với ảnh chụp Mông còn chưa chạm giường Thì tay đã bị người ta nắm lấy Còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ trời đất rất lộn tung. Trần nhà giang bóng đã ngay ở dưới tầm mắt cổ cô. Anh cứ thế nằm đè cô ở trên giường, chôn mặt vào hõm vai phải cổ cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tay, làm cho cô bỗng dưng mất khống chế. Không hiểu vì sao mặt càng ngày càng nóng, cô nghiêng mặt về phía bên trái, hít sâu để bản thân bình tĩnh lại Vệ ý heo kia anh muốn chết hả? Đang làm cái gì đấy? Cô dùng giọng nói thật là hung dữ, Để che giấu phản ứng khó hiểu của bản thân, từ trước tới giờ đã quen cãi nhau ẩm ý, cũng không hề có tình trạng mặt đỏ tim lặn, cũng không cẩn thận thấy anh trần chuồng, thì cũng chỉ là giữ vết mặt không đổi mà nói. Thật là đáng xấu hổ cho bộ mặt thành phố nha, nhưng mà phản ứng hiện giờ thật sự là rất quái gì. Tôi muốn ngủ. Anh dâu rĩ nói bên tay cô, giọng nói trầm thấp thể hiện sự mệt mỏi. Lúc anh nói chuyện, khi nóng phun vào võng vai của cô hơi ngứa, thậm chí cô còn có thể cảm giác được cánh tay của mình đang đổi xa cả, theo bản năng bèn dịch sang bên cạnh mặt né tránh, nhưng sự ấm áp của anh lại làm cho cô không tránh thoát được. Kết quả vùng vậy. Và... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net